À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa Trường là Hiệp hội Thiên Nhân Ở phần trước thì như chúng ta đã biết Phần nào đó thì Lâm Bắc Thần đã hiểu ý được Hoàng Thượng Và Hoàng Thượng thì cũng biết được một số tin tức về Lâm Bắc Thần rồi Và bọn họ hẹn nhau là Ba ngày sau sẽ đến Hiệp hội Thiên Nhân để mà làm cái chứng nhận Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với Lâm Bắc Thần của chúng ta. Thời gian ba ngày tiếp theo bề ngoài sóng yên biển lặng. Sau ba ngày vào buổi sáng, Lão Thái Giám Trương Thiên Thiên, thân mặc thường phục, dán dâu, cải trang một lượt, đi tới Thượng Chuyết Viên. Lâm Đại Thiếu đâu? Ngươi là... Nhìn thấy một vị đại hán khôi ngô đang đứng ở sảnh ngắm hoa, Trương Thiên Thiên liền sững sờ <cười> Ha ha, Trương Công Công xuất phát thôi. Đại án khôi ngô mở miệng, nhưng là giọng nói của Lâm Bắc Thần, hắn nói, không phải là muốn giữ bí mật sao, ta đổi thành cái dáng vẻ này, bất kể là ai đều không nhận ra được đâu. Dịch dung thuật ư, lão thái giám trường thiên thiên kinh ngạc, quả thực giống như đổi thành một người khác vậy, trước giờ hắn chưa từng thấy qua thuật dịch dung lại thần kỳ và chân thật đến như vậy, Lâm Bắc Thần lại lần nữa làm hắn kinh ngạc. Như vậy không ảnh hưởng đến chứng nhận thiên nhân đấy chứ, Lâm Bắc Thần hỏi, đương nhiên là không ảnh hưởng, rất tốt lão thái giám trương thiên thiên hài lòng gật đầu vậy thì xuất phát đi lâm bất thần cùng với trương thiên thiên hai người bí mật rời khỏi thượng xuất viên đi tới hiệp hội thiên nhân của đông đạo Trân châu tại phân bộ cống ngầm ở kinh thành bắc hải để tiến hành chứng nhận thiên nhân toàn bộ hành trình đều có phía quan chức của đế quốc bắc hải bí mật sắp xếp đảm bảo tin tức chứng nhận lần này sẽ không bị người ngoài biết thông qua chứng nhận lâm bất thần sẽ có được phong hiệu đồng thời có tư cách lựa chọn thiên nhân kỹ bản mệnh từ trong võ khố của hiệp hội thiên nhân Một thiên nhân có được phong hiệu và thiên nhân kỹ thuộc về mình mới là một thiên nhân thực sự. Hiệp hội thiên nhân phân bộ Bắc Hải ở khu 16 phía Nam Đế Đô. Toàn bộ khu 16 Nam Đế Đô chiếm diện tích khoảng ngàn mẫu, đều là địa bàn của Hiệp hội thiên nhân. Nhưng mà kiến trúc ở bên trong thì lại rất ít. Khu vực rộng lớn, về cơ bản đều bị thảm thực vật và cây cối hoa cỏ bao trùm. Duy chỉ có một tòa cổ tháp sáu cạnh là cao vút và trong mây, sương sững ở khu vực trung ương và Tháp Thiên Nhân này là kiến trúc cao thứ hai trong Kinh Thành, Đại Thái Giám trương Thiên Thiền giới thiệu. Lâm ước thần tò mò hỏi, kiến trúc cao thứ nhất thì sao, chẳng lẽ là Hoàng Cung? Kiến trúc cao thứ nhất là thần ân thần điện, Đại Thái Giám trương Thiên Thiền lắc đầu. Quan tinh lâu cao nhất Hoàng Cung là kiến trúc cao thứ ba của Kinh Thành. Lâm ước thần chậm ngâm nói, nói như vậy thì thực ra chính là thần quyền đệ nhất, thiên quyền đệ nhị và hoàng quyền đệ tam sao? Đại thái giám trưng thiên thiên nhất thời giống như gặp quỷ, im miệng không nói gì. Lời này cũng chỉ có Lâm Đại Thiếu ngài dám nói. Tiến vào khu vực của Hiệp hội Thiên Nhân, Lâm Bắc Thần cảm nhận được khí thức của trận pháp huyền đạo cực kỳ mờ mịt. Loại trận pháp này rất đặc biệt, vượt xa tất cả trận pháp mà Lâm Bắc Thần từng cảm nhận qua trước đó. Giống như vực sâu, chỉ biết là nó tồn tại mà không biết nó rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đây tuyệt đối là huyền trận do trận sư cấp thiên nhân chân chính bố trí. Vậy thì vấn đề tới rồi. Trận sư cấp thiên nhân còn gọi là trận sư sao? Lâm Mặc Thần nhớ tới bạch phát Kiêu quỷ trước đó đã từng chặn giết mình là một gã huyền lục thiên nhân, là huyền văn sư tấn cấp mà thành. Nếu là trận sư thì sao đây? Trận sư tấn cấp thành thiên nhân thì gọi là gì? Lâm Mặc Thần trong lòng đột nhiên trào dâng ra một tìa hiểu rõ. Trước thiên nhân thì có các phương tu luyện như kiếm sĩ, tiễn sĩ, huyền văn sư, trận sư, luyện kim sư, dược sư, vân vân thể may mây. Nhưng thật ra lúc này đại đa số các phương tu luyện phân chia cũng không tính là cẩn thận. lấy học viện sắp cấp số 3 Vân Mộng làm ví dụ. Chương trình của các học viên có tu luyện huyền khí còn phải tu luyện huyền văn, thảo dược, lịch sử và chưa có phần chia chi tiết thật giống như cao học trên địa cầu vậy. Một sinh viên cao học năm 1 không phân khoa, văn lý đều học cả chính là để xây dựng một số cơ sở mang tính thưởng thức đồng thời trong quá trình học tập khai quật ra phương hướng sở trường thực sự của bản thân trải qua sự cân nhắc thận trọng xem vào năm hai sẽ lựa chọn khoa nhân văn hay là khoa học tự nhiên tu luyện ở thế giới này dường như cũng là như vậy hệ thống hỗn tạp trước tiên là học tập đợi sau khi có sự hiểu rõ nhất định thì lại lựa chọn phương hướng của mình wow thiết lập này là rất khoa học cũng rất hợp lý Lâm mắc thần thân là kẻ xuyên không cảm giác yêu việt lại một lần nữa bùng nổ khoảng cách càng gần cổ tháp sáu cạnh thì càng có thể cảm nhận được uy áp mà tòa tháp của thiên nhân này tản mát ra nó giống như một đạo thần trụ chống trời vậy kết nối trời và đất. Lâm Bắc Thần mơ hồ còn cảm nhận được có mấy đạo sóng năng lượng kỳ dị giao động ở trong tháp thiên nhân phóng ra ngoài, rồi quét qua người mình. Tinh thần lực, có người trong tháp nhìn trộm thăm dò mình sau. Lâm Bắc Thần ý thức được, bắt buộc phải nhâng chóng nâng cao tinh thần lực của bản thân lên. Đến rồi, Đại Thái Giám Trưng Thiên Thiên dừng bước trước cửa tháp, cửa đá màu trắng chia thành hai cánh trái phải mỗi bên một cái. Phía trên có bốn hàng tổng cộng có 32 cái đinh tán bằng nham thạch màu đen. Sắp xếp chỉnh tè Trên cửa không có vòng nóc Đương nhiên cũng không có chuồng cửa Cửa được đóng chặt Muốn thiên hành chứng nhận thiên nhân Bước đầu tiên chính là có khả năng tiến vào thiên nhân tháp Đại thái giám trường thiên thiên nói Bắt buộc phải dựa vào lực lượng của mình Đẩy một cánh cửa thiên nhân này ra Đẩy ra Lâm bắc thần nhìn cánh cửa trước mắt Đại thái giám trường thiên thiên cười cười nói Chính xác mà nói mặc kệ là ngươi dùng phương pháp gì Cho dù là dùng quyền đập kiếm bổ Dùng đầu đụng Dùng dám đánh, dùng chiến kỹ Chỉ cần có thể khiến cánh cửa này mở ra Thì coi như thông qua ải thứ nhất Lâm ốc thần giật mình Theo bản năng nói Cách gì cũng được xong Vậy lỡ như phát lực quá mạnh phá hỏng cánh cổng thì phải làm sao Một giọng cười dĩu cợt Đột nhiên từ trong tháp chuyển ra một cách rõ ràng Kẻ <cười> hậu bối Ếch ngồi đáy giếng Không biết trời cao đất rộng Cánh cổng thiên nhân này há có thể tùy tiện để một amioa cầu liền có thể làm hỏng được Sắc mặt của Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên liền thay đổi. Thiên nhân trong tháp lên tiếng rồi sau. Giọng điệu lại bất thiện. Có chuyện gì đây? Rõ ràng trước đó đã sắp xếp rồi mà. Lâm ốc thần lại không quan tâm nhiều như vậy. Trở nên nóng nảy và lập tức không phục. Thiên nhân thì thế nào chứ? Ta cũng không phải chưa từng làm qua. Đang yên đang lành không thủ không án. Ngươi tỏ vẻ với bố ngươi để làm gì? Ta chỉ hỏi ngươi. Lỡ như phá hỏng thì phải làm sao? Lâm ốc thần ngang ngược bướng bỉnh trực tiếp lớn tiếng hỏi đại thái giám trương thiên tiên liền nhìn qua thầm nói một tiếng toi rồi trong tình báo nói là tiểu tử này không chịu nổi kích thích quả nhiên vừa kích thích một cái não tật lại phát tác <cười> thực sự lợi ích ngồi đáy giếng ngươi có việc xuất thủ nếu như làm hỏng cánh cửa thiên nhân này không cần ngươi sửa bổn tòa còn tặng ngươi một bộ chiến kỹ bắt tỉnh miễn phí giọng nói khinh thường chế giễu từ trong tháp thiên nhân lần nữa vang lên loại tặng thưởng rác rưởi này không cần phải đem ra khoe lâm bắc thần khinh thường nói Chiến kỹ cấp bắt tinh là cái giám chó gì, ta chỉ cần huyền thạch thôi. Biểu hiện của đại thái giám Trương Thiên Thiên hơi thay đổi, hắn thích huyền thạch xong. Ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Dòng cười kiệu diễu cợt từ trong tháp chuyển ra, được, vậy thì huyền thạch, 500 khối huyền thạch. 500 khối, cũng quá keo kiệt rồi. Lâm mất thần lập tức trưng ra vẻ mặt khinh bỉ. Đại thái giám Trương Thiên Thiên vội vàng kéo lâm đại thiếu lại, không nói, không ít không ít, nhiều lắm rồi, nếu thực sự là chọc giận thiên nhân thủ tháp bên trong lát nữa làm sao mà chứng nhận chứ được rồi ta nẻ mặt ngươi lâm bất thần đành phải từ bỏ ánh mắt quán lần nữa quay trở lại cánh cửa đá cái gọi là trên chiến lược xem thường kẻ địch trên chiến thuật phải xem trọng kẻ địch thiên nhân thủ tháp đã có lòng tin với cánh cửa đá này như vậy vậy thì nói rõ nó nhất định là rất kiên cố nhất định là phải dốc toàn lực năm trong khối huyền thạch có thể cung cấp cho năm mươi lần nạp cho điện thoại của mình rồi hắn thôi động huyền khí kim hạ bộc phát ra sức mạnh nhục thân lấy quyền làm kiếm phóng ra một quyền hung hăng đánh trên cửa đá rằng rắc cửa đá trong nháy mắt bị đánh vỡ nát tà phắc con mẹ ngươi lâm mất thần trực tiếp bộc phát ra tử cấm lừa đảo à hắn không ngờ rằng cánh cửa đá này lại không thể chịu đòn như vậy không thu thuế được cả người liền giống như một chiếc xe hơi nhỏ mất khống chế đánh vào sảnh của doanh nghiệp điện tín từ cửa đá bể tan tành mà đụng vào trong ầm uhm. bên trong tháp thiên nhân vang lên tiếng vật thể bị đụng ngã bể tan tành đại thái giám trương thiên thiên nghẹn họng nhìn chân chối đứng yên tại chỗ cái này chỉ vậy thôi à hắn không phải là lần đầu tiên dẫn người tới tháp thiên nhân chứng nhận nhưng mấy lần trước tuyển thủ được gửi gắm kỳ vọng ngay cả cổng thiên nhân cũng không mở ra được sau cùng ảo não rời đi không lấy được chứng nhận trở thành thiên nhân hoang dã cho nên chỗ kiên cố đáng sợ của chiếc cổng thiên nhân này trương thiên thiên rất rõ ràng tại sao ở trước mặt lâm bắc thần nó lại yếu ớt như tờ giấy vậy chẳng lẽ cánh cửa thiên nhân mới này đã bị ăn bớt ăn xén rồi sao? Đại thái giám trường Thiên Thiên lấy lại tinh thần vội vàng bước vào. Bên trong tháp Thiên Nhân cũng không khác biệt so với thế giới bên ngoài, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ là một cái tháp sáu cạnh đường kính mười trượng, bên trong rộng rãi lại thành ra mấy trăm mét. Lấy trận pháp Huyền Văn để mô phỏng ánh sáng tự nhiên cùng với việc vận hành Nhật Nguyệt tinh thần, khiến tầng thứ nhất này sáng sủa như một tiểu thế giới khác. Từ cửa chính đi vào trong khoảng chừng 20 mét, có một bức tường màu trắng trên đó có vũ trụ tinh đồ, mô phỏng lại Nhật Nguyệt tinh thần được gọi là Tinh Hà Bích chính là lấy thần ngọc to lớn hiếm có điều khắc cả vật mà thành hòa bàn rõ ràng Sơn Hà ngay ngắn to lớn hùng vĩ, được xưng là bức tường đệ nhất của Bắc Hải, còn quý giá và hiếm có hơn so với Sơn Hà Bích trong Hoàng Cung. Phía trước tinh thần Bích ban đầu có một cái bể cá thất thải lưu ly, do tháp chủ đời thứ nhất đích thần luyện chế bên trong có nuôi một con cá chạch mắt vàng nghe nói là đã thông linh, có thể dự báo thời tiết, cảm ứng được giao động huyền khí triều tịch của trời đất là một trong linh thú của tháp thiên nhân ở đế quốc bắc hải ngoài ra trong bể cá nghe nói còn trồng một gốc dịch thủy hà hoa cũng là bảo bối ngày nở hoa thì một luồng hương thơm có thể khiến nữ tử trả lại ba tuổi nhưng bây giờ tất cả những thứ này đều không có Đại thái giám trương thiên thiên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn thế mà trong lòng run sợ lâm đại thiếu đã lấy một cái hình chữ nhân to lớn khảm nạm lên tinh thần bích được gọi là trí bảo kia hơn nữa ở phía dưới bức tường bể cá thất bảo lưu ly li đã bị đánh lật một con cá chạch toàn thân xanh đậm vành mắt có một văng sáng vàng pia pia nhảy nhót trên bãi nước trước mặt dịch thủy hà hoa nụ hoa chấm nở cành lá đứt gãy đổ gục trên bẻ cá thất bảo lưu ly đã bị lật trong khoảnh khắc này đại thái giám trương thiên thiên xoay người rời đi ây trương công công ngươi đừng đi tiếp theo đây phải làm sao Lâm móc thần toàn thân ướt nhập từ trên tinh thần bích trượt xuống vẫy tay nói khánh cổng thiên nhân này cũng quá giòn rồi không chịu được lực đẩy ngươi đừng nói chuyện ta không quen biết ngươi Đại thái giám Trương Thiên Thiên cũng không quay đầu lại, liên tục xua tay mà nói. Cái tên não tàn này, cứu vãn không nổi rồi, chết rồi, toi rồi. Trương Thiên Thiên nghiến răng nghiến lợi. Tiếp đó liền nghe thấy giọng nói tràn đầy kinh ngạc của Lâm Bắp Thần từ phía sau chuyển đến. Hả? Ở đây có con cá chạch, mắt màu vàng, rất hiếm gặp. Nướng ăn nhất định là mùi vị không tệ. Cầm về cho đệ ruột của ta làm đồ ăn khuya. a còn có một đoạn củ sen này. Wow, còn có cả hạt sen nữa. Chắc chắn là ăn rất ngon Trương Thiên Thiên lập tức như bị xét đánh vội vàng xoay người quét to, dừng tay, im miệng. Hắn sắp điên rồi. Lúc này, có mấy bóng người từ sau bức tường đi ra. Huynh Đại, mau dừng tay. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi anh Tuấn, thoạt nhìn chỉ 18-19 tuổi, thân mặc lam xam, vội vàng ngăn cản lâm mắc thần đi bắt cá chạch. Còn một vị khác là nam nhân trung niên mũi ưng, thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, thân mặt giáp da tước màu đỏ. Không nói câu nào, mắt hiện hung quang, trực tiếp xuất thủ một luồng đao quang chém thẳng về phía đầu của lâm bắc thần lâm bắc thần sớm đã có chuẩn bị trực tiếp né tránh sùi một tiếng đạo đao quang kia chém vào tảng đá trên mặt đất liền thấy trên gạch từng đường hoa văn màu cam nhạt trong nháy mắt nổi lên lít nhà lít nhít giống như mạch điện của cpu đồng thời một tầng màng sáng màu da cam như sóng nước dập dần, hóa giải toàn bộ sức mạnh một đao của nam nhân mũi ưng này dừng tay người trẻ tuổi lam sám hết lớn nam nhân trung niên mũi ưng thấy vậy hậm hực dừng tay Lâm Mất Thần thì đứng bên cạnh cánh cổng Thiên Nhân, vẻ mặt sát ý nhìn trầm trầm vào nam nhân mũi ưng. Cái đồ chó này không phải người tốt, lại có thể ra tay đánh lén. Người đâu? Hương Nhi, Tú Nhi, mau tới đây đỡ bể cá thất bảo Lưu Ly lên cho ta. Nhanh chóng mời Linh Bích Đại Vương và Phong Hà Tiên Tử quay về. Thiếu niên Lam Sam vẻ mặt đau khổ nói. Ở bên cạnh có hai bé gái thư đồng giống nhau như đúc, như một con búp bê trắng nõn, trong mặt mũi tinh xảo còn mang theo quý khí, mặc bộ đồ phúc a màu đỏ đi tới. Tay chân nhanh nhẹn đem cá chạch và hoa sen trên mặt đất. Tất cả thả lại vào trong bể lưu ly. Ngay cả nước đang chảy trên mặt đất dưới bí thuật của hai tiểu thư đồng cũng chảy ngược trở về. Quay trở lại, bể cá thất thải lưu ly. Hồ, oh, may quá, đều sống sót. Người trả tuổi Lam Sam thở dài một hơi. Nhìn về phía Lâm Bắc Thần, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, cũng có một tia thiện ý mà nói. Ta đã tới tháp, thiên nhân bắc hải một thời gian dài như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy có người dùng loại phương thức này phá vỡ cánh cổng thiên nhân lâm đại thiếu xin yên tâm đây là việc ngoài y muốn ta sẽ tự mình xử lý ngươi cứ thoải mái tinh thần đừng để ảnh hưởng đến việc chứng nhận thiên nhân của ngươi lát nữa lâm bắc thần gật đầu người trẻ tuổi này tính cách không tồi ha, ha. trung niên mũi ưng cười nhạo ngươi còn giả bộ làm mặt trời vừa rồi là ai tỏ vẻ nói cửa đá cứng không thể phá lâm bắc thần trong lòng tức giận hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm y mà hỏi trung niên mũi ưng cười lạnh không nói gì ha, ha. mới rồi là tuấn làm thiên nhân đùa với ngươi một chút ai mà biết trò đùa này quá trớn rồi người trà tuổi anh Tuấn thân mặc Lam Sam bất lực cười nói xin tự giới thiệu một chút tài hạ Cát Vô Yêu là đề tử thân truyền của chủ tháp Tháp Thiên Nhân Bắc Hải thay sư phụ trưởng quản Tháp Thiên Nhân nói đến đây Cát Vô Yêu lại chỉ vào trung niên bên cạnh vị này là Chu Tuấn Lam Thiên Nhân đến từ Đế Quốc Đại Cản chính là quản sự cấp 3 của Hiệp hội Thiên Nhân Đế Quốc Đại Cản may mắn gặp dịp đi tới Bắc Hải Quốc vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động nhịn không được nói nhiều lời <cười> Lâm đại thiếu chớ nể trong lòng Ánh mắt Lâm Bắc Thần rơi vào trên người Chu Tuấn Lam nhứt miệng chìa tay Lấy ra, cái gì? Chu Tuấn Lam liền sững sờ Lâm Bắc Thần khinh bỉ nói, thế nào? Lời đã nói bây giờ quên mất rồi à? <cười> Cánh cổng thiên nhân này ta đã đánh mở Tăng thưởng 500 huyền thạch Có phải là đành nên phải thực hiện rồi hay không? Trên mặt của Chu Tuấn Lam hiện lên vẻ Do dự, ngươi thực sự có gan đòi 500 huyền thạch đối với người thân là thiên nhân mà Nói thì cũng là một khoản tài sởn lớn cứ như vậy tặng ra thực sự là không cam lòng thế nào bản thân đã ra vẻ bây giờ lại muốn nuốt lời à lâm mất thần lập tức không vui vô tình giễu cật chỉ dựa vào ngươi mà cũng là thiên nhân sao ta khinh người nói cái gì chu tuấn lam vô cùng giận dữ ánh mắt hắn nhìn chằm chằm và lâm mất thần ngang ngược như đau một dáng vẻ bạo thú chọn người mà ăn thịt khóe miệng của lâm mất thần hơi vểnh lên vẻ mặt bình tĩnh đối mặt chu tuấn lam đột nhiên vẻ mặt lệ khí bật cười ha <cười> ha được tiểu tử muốn huyền thạch chứ gì nói xong ném một cái túi chữ vật màu xanh nhạt xuống dưới chân lâm bắc thần trong nụ cười lạnh tràn đầy uy hiếp giống như một con rắn độc đang lè lưới âm trầm nói vậy thì được cầm cho vững chỉ sợ ngươi có mạng cầm mà không có mạng dùng lâm bắc Thần khoèo chân một cái hất cái túi lên và trong tay tiện tay ước lượng một chút phần lượng vừa vặn những người nói với ta loại lời này thì cỏ trên mộ đã cao ba mét lâm bắc thần vô cùng hài lòng mà nói chu tuấn lam phải không bố mày nhớ kỹ mày rồi Một đao vừa rồi ngươi đánh lén ta, ta sẽ tìm thời gian thanh toán rõ ràng với ngươi, cứ rửa sạch mông mà chờ. Chu Tuấn Lam cởi lạnh không ngớt, cát vô yêu vội vàng làm người hòa giải, nói mấy câu. Để tạm thời duy trì cục diện, Lâm Đại Thiếu, đi theo ta. Hắn đi trước dẫn đường. Trong truyền thuyết Lâm Đại Thiếu anh Tuấn vô song, hôm nay sao lại dùng gương mặt như vậy để đến đây chứng nhận chứ? Cát vô yêu thuận miệng hỏi. Lâm Mặc thần liếc xáo Chu Tuấn Lam một cái, cởi lạnh nói có những tên ngu xuẩn không xứng để nhìn thấy nhan sắc thịnh thế của ta. Người có ý gì vậy?" Chu làm nổi giận, ý như mặt chữ, Lâm Bắc thần cười ha ha, "Đừng có nói chuyện, ta về sự ngu xuẩn, Người cách xa ta một chút đi." Cát Vô Ưu bất lực phải cố gắng khuyên giải lần nữa, nhưng mà hắn cũng nhìn ra được, Lâm Bắc thần là cố ý dùng loại phương thức này để từ chối trả lời nguyên nhân dịch dung của mình, nhưng mà điều này cũng không sao, mỗi một thiên nhân đều độc nhất vô nhị, cho dù là thiên nhân có thuộc tính cùng hệ thì thực lực mỗi người đều có khác biệt, điểm này thì không thể giấu được tháp thiên nhân, cho nên đối với thiên nhân mà nói lực lượng của bản thân là phương thức phân biệt duy nhất, bề ngoài ngược lại không có quan trọng. Đại thái giám Trương Thiên Thiên ở bên cạnh thì cúi đầu không nói lời nào. Bản lĩnh gây sự của Lâm đại thiếu, hắn qua như đã thấy tận mắt phải gọi là danh bất hư truyền, nhưng mà chuyện này cũng trách tên thiên nhân bẩn Chu Tuấn Lam kia gọi là tiên lưu giả tiện, có nghĩa là chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ hoặc không giảng lý lẽ, rồi lại ra tay đánh người. Cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là gieo gió gặt bão. Trường Thiện Thiền suy xét trong lòng, quản sự cấp 3 của đế quốc Đại Càn, lúc này đi tới Hiệp hội Thiên nhân Bắc Hải là muốn làm gì đây? Trong số các thành viên của Liên Minh đế quốc Trung ương tới đây lần này, sứ giả của đế quốc Đại Càn không thể nào thân thiện với đế quốc Bắc Hải. Trong phút chốc, mọi người đi tới lầu 2. Cát vô ưu chỉ về phía một hành lang màu trắng ở đằng trước, mỉm cười nói Bây giờ chứng nhận thiên nhân chính thức bắt đầu. Bước đầu tiên là kiểm tra huyền khí tiên thiên. Lâm Đại Thiếu bắt đầu từ tầng thứ 2 của Tháp Thiên Nhân cho đến tầng 6. Bên trong lần lượt có trận pháp huyền văn của năm đại thuộc tính huyền khí cơ sở của trời đất là Kim Mộc Thủy hỏa Thổ. Tầng 7 đến tầng 10 là tầng kiểm tra thuộc tính huyền khí hiếm có. Đại Thiếu tiến vào có thể dựa theo thuộc tính huyền khí tiên thiên của mình, nhập trận mà khảo hạch. Kiên trì trong khoảng thời gian một nén nhang thì coi như không qua. À, thông qua nếu như không đủ thời gian một nén nhang thì sau lâm bắc thần to mò hỏi bên cạnh quả nhiên vang lên tiếng cười chế giễu của chu tuấn lam tên này cười nhạo người khác thành ghiền. nếu như không đủ thời gian một nén nhang thì có nghĩa chứng nhận thiên nhân thất bại cát vô yêu mỉm cười nói trong trận pháp vấn huyền nguy hiểm dị thường nếu như không nắm chắc thì mau cút đi chu tuấn lam cười lạnh nói trước kia cũng từng xuất hiện một số tên ngu xuẩn sâu mọt trong cơ thể dung nạp khí tức của cường giả thiên nhân muốn lừa dối để qua ải. <cười> Sau cùng đều chết rất thảm Trong trận bao hàm cả Trận linh tiên thiên Người giả trò dối trá thì chết không có đất trôn thân Lâm ấp thần không thèm để ý thế hắn Tên này đã nằm trong quyển sổ thù vặt của mình rồi Cho nên tính toán là vì dưới môn kẻ Chắc chắn phải chết Hắn nhìn về phía cát vô ưu mà nói Chống đỡ trong thời gian một nén nhang thì coi như thông qua Vậy nếu chống đỡ mười nén nhang thì sao Người sau to. cười to Rất đơn giản trong trận pháp vấn huyền thời gian chống đỡ càng dài cho thấy hậu cình của huyền khí càng đủ thu được đẳng cấp phong hiệu càng cao lâm bắc thần kinh ngạc nói phong hiệu mà còn có đẳng cấp à tên ngu xuẩn vô chi chu tuấn lam tiếp tục chế diễu lâm bắc thần tiếp tục phớt lờ cát vô yêu mỉm cười giải thích phong hiệu thiên nhân được chia làm tứ đại đẳng cấp thanh đồng bạch ngân hoàng kim và thần huy lần lượt đại diện cho tiềm lực của thiên nhân đây là phán đoán của hiệp hội thiên nhân đối với người tiếp nhận kiểm tra có tính quyền uy cực lớn Chỉ là đại diện cho tiềm lực sau, trong mắt của Lâm Bắc Thần xoay tròn như răng lạc, trong lòng khẽ động nói. Còn có gì khác nữa không ví dụ như là bình xét cấp bậc càng cao, tài nguyên có được tiếp theo đây càng nhiều, phạm vi lựa chọn thiên nhân kỹ càng lớn. Các vô ưu gật đầu, quả thật là như vậy, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể có được điều kiện bổ dưỡng tốt nhất của Hiệp hội Thiên Nhân. Chu Tuấn Lam nhìn chằm chằm và hắn tiếp tục chế diễu, giọng điệu mỉa mai nói. Ngươi vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào chống đỡ nổi một nén nhang chỉ dựa vào tu vi của người có thể lấy được phong hiệu thanh đồng đã là bốc khói xanh trên mộ tổ về phần bạch ngân trở lên <cười> đừng nên nằm mơ giữa ban ngày nữa hắn đây là đang cố ý kích thích lâm bắc thần khiến cho tâm tình quán rối loạn đối với cường giả thiên nhân mà nói tiến vào trận pháp vấn huyền đối mặt với trận linh tiên thiên một khi tâm thái sụp đổ thì phát huy sẽ giảm đi rất nhiều nhưng lâm bắc thần vẫn không để ý tới hắn hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm một ý tưởng to gan nảy sinh trong lòng cát vụ ưu kiên nhẫn nói đại thiếu còn vấn đề gì nữa không lâm mức thần bật cười không có <cười> hắn đi về phía hành lang màu đen trước mặt trong đại sảnh cuối hành lang là tiểu chọn truyền tống vi hình với tầng lầu trận pháp vấn huyền khác nhau căn cứ vào thuộc tính huyền khí của bản thân lựa chọn tầng lầu đại thiếu chúc ngươi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thông qua hạng mục khảo hạch đầu tiên cát vui u ở phía sau lớn tiếng nói cẩu cẩu cẩu lâm mức thần với vẻ mặt hưng phấn bước chân càng nhanh hơn hô to lật ngỗng bởi vì chọn khỉ cát vô ưu ngáo ra cẩu cái gì ngỗng cái gì khỉ cái gì một chuỗi những dấu chấm hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu của cát vô ưu hắn mang theo vẻ do hỏi nhìn về phía đại thái giám trương thiên thiên sắc mặt người sau bình tĩnh nói ồ đây là chiến khúc địa phương thịnh hành ở vân mộng thành dùng trước các cuộc chiến tranh trọng đại để cổ vũ bản thân vậy sao cát vô ưu lần đầu tiên nghe được cách nói kiểu này đại thái giám trương thiên thiên thì có cảnh tượng gì mà chưa từng thấy qua gật đầu nói Đương nhiên mới là lạ Còn mẹ nó ta cũng không biết cái tên não tản này Đang la hết cái gì Thật là vất vả cho ta quá mà Tiếc cuối hành lang là một đại sảnh Có ánh sáng yếu ớt Tổng cộng có mười mấy chùm sáng màu sắc khác nhau Từ trên móng vòm rơi xuống chiếu xạ trên mặt đất Mỗi màu đều có tốc độ ánh sáng không giống nhau Trên mặt đất được chùm sáng bao phủ Có một cái mấu nhỏ nhô lên Nhìn kỹ lại là bộ phận giản dị Có chất kim loại không biết tên Hình bóp nối tiếp nhau Hợp thành một bậc thang nho nhỏ hình tròn Bên trên phủ kín từng đạo hoa văn Huyền văn lít nha lít nhít nhỏ như sợi tóc dưới sự chiếu xạ Phía trên cột sáng tia sáng dọc theo hoa văn lưu chuyển thoát ẩn hoát hiện Đây là trận pháp truyền tống vi hình sau Trận pháp khác biệt Có thể đem người truyền tống đến các tầng lầu khác biệt Ánh mắt quét qua tứ phía Lâm ước thần nhìn thấy trậu sáng à, trụ sáng màu vàng Đại diện cho huyền khí kim hạ. Hắn không chút do dự trực tiếp tiến vào Nháy mắt sau đó âm thanh nhắc nhở đếm ngược vang lên Sau đó một cảm giác như ngồi trên đường sắt cao tốc Để xuyên qua đường hầm truyền đến Một loại cảm giác mất trọng lượng nho nhỏ Tràn ngập quanh thân Tiếp theo trước mắt sáng lên Một thế giới kỳ dị xuất hiện trước mặt lâm bắc thần Liên thấy một khoảng hư không vô tận màu vàng nhạt Chứ không thấy lục địa Phía xa xôi có một vành mặt trời tản mát Ránh sáng màu vàng ống Không cách nào phán đoán là chiều dương hay là tà dương nữa Tia sáng này không nóng còn chỗ hắn đang đứng lại là một cây cột kim loại hình vuông khổng lồ lơ lửng giữa hư không lâm bắc thần đứng ở phía trên so sánh độ lớn nhỏ thì giống như một hòn đá nhỏ hấp thu trên xà nhà vậy tất cả không gian giống như một cây cột bằng kim loại vừa nhìn qua là không thấy bờ lít nhà lít nhít ngổn ngang lộn xộn giống như một cái hộp diêm rơi vào môi trường chân không lơ lửng giữa hư không vậy ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi cột kim loại phản xạ ánh sáng lạnh lùng âm cây cột kim loại dưới chân liền chấn động Khí thức giết chóc dã man bạo ngược từ phía sau chuyển đến. Lâm ước thần quay người lại. Một con dị thú hình sư tử giống như được hoàng kim đúc thành xuất hiện trên cái cột kim loại nơi hắn đang đứng. Nó gào thét một tiếng thuận theo cột kim loại mà điên cuồng lao tới. Mẹ kiếp. Một con mèo rắc đôn thật lớn. Lâm ước thần gào to sau đó bắt đầu phản kháng. Đại sảnh lầu 2, đại tay giám Trương Thiên Thiên một mình đứng ở cổng hành lang chờ đợi. Trên cái bàn dài bên cạnh trong lư hương có cắm một cây hương dài màu tím hơi khói từng tia từng sợi lượn lờ bồng bềnh bay lên vẽ ra quỹ tích kỳ dị trong không khí hai người cát vô ưu và chu tuấn lam thì đã chuyển tống rời đi lầu hai mươi một của tháp thiên nhân trong một căn phòng quan sát phủ kín màn hình huyền tinh lớn nhỏ cát vô ưu thân mặc lam sam tay bưng tách trà dựa nghiêng vào một cây ghế dựa lớn trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt dáng vẻ rất thích ý còn chu tuấn lam thì vẻ mặt cười lạnh ngồi bên một cái bản vuông bạch ngọc dài 10 mét ở bên cạnh không ngừng đánh ra từng điểm sáng điều khiển từng đạo cơ quan trên bản vuông bạch ngọc <cười> điều khiển đến độ khó cao nhất ta làm sao xem hắn duy trì thời gian một nén nhang chu tuấn lam với vẻ mặt hơi dữ tợn tự mình lẩm bẩm ầy không nên làm đến mức chết người cát vô yêu nhàn nhã thưởng trà nói hoàng thất bắc hải đã dặn dò qua không được làm khó hắn quá ta đã cầm lễ vật của bọn họ vậy sao chu tuấn lam quay đầu hỏi hoàng thất bắc hải đưa cho ngươi có thể so với cái mà ta cho ngươi được sao? cát vô yêu cười nói Ta vốn là muốn từ chối ngươi, nhưng mà không có cách nào khác, ngươi trò quá nhiều. <cười> Chu Tuấn Lam phá lên cười, trong mắt mang theo ánh sáng tàn nhẫn và bạo ngược mà nói. Yên tâm, ta sẽ không chơi chết hắn, cái tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng này phải giữ lại từ từ chơi mới thú vị. Nhưng có thể kiên trì một nén nhang mà thông qua khảo nghiệm lần này hay không, thì phải xem tạo hóa của hắn. đại thái giám Trương Thiên Thiên không ngừng nhìn về phía cây hương dài màu tím đang thiếu đốt trên đại án, nó đã đốt hết một nửa chiều dài. Thời gian hình như có lâu hơn một chút so với dự đoán, hắn kẽ nhíu mày. Tốc độ thiêu đốt của một nén nhang này dường như chậm hơn gấp đôi so với tốc độ bình thường. Hắn ở trước mặt Bắc Hải Nhân Hoàng cật lực nói tốt cho Lâm Bắc Thần là vì hắn thực sự nhìn ra sự bất phàm của Lâm Bắc Thần. Nhưng mà loại chuyện như chứng nhận phong hiệu thiên nhân này tính chắc chắn không quá cao. Chân Pháp Vấn Huyền chính là thần trận do thiên nhân đỉnh cấp của đông đạo Trần Châu nghiên cứu tạo ra, được gọi là một trong lục đại kỳ trận đã từng đào thải không biết bao nhiêu thiên nhân mới thăng cấp, tự cho là nắm chắc phần thắng, khiến họ không có đạt được phong hiệu. Thời gian trôi qua, đại thầy giám Trương Thiên Thiên cố nén suy nghĩ đi qua đi lại kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng thời gian một nén nhàng đã kết thúc, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, kiên trì được thông qua rồi. Ải này là ải quan trọng nhất của chứng nhận thiên nhân, chỉ cần qua được ải này thì hai bài kiểm tra tiếp theo sẽ không thể nào xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bên trong thông đạo màu đen, tiếng bước chân lão đạo nghiêng ngả truyền đến đại thái giám trương thiên thiên đưa mắt nhìn lại chỉ thấy lâm bắc thần bạch bào nhuốm máu bước chân lảo đảo lao ra con mèo thú bông khổng lồ thật là đáng sợ suýt chút nữa đã đánh chết ta bị thương rồi à trong lòng đại thái giám trương thiên thiên vô cùng kinh ngạc vội vàng nghênh đón đỡ lấy lâm bắc thần ân cần hỏi han lâm đại thiếu ngài thế nào rồi không sao chứ không sao dù sao thì đã cũng qua ải lâm bắc thần xua tay thở hồn hẻn từng ngụ mà nói bị chút vết thương nhẹ chỉ cần nghỉ ngơi một chút <cười> vết thương nhẹ sau giọng nói khiến người ta chán ghét của chu tuấn làm kia chuyển đến ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có thể kiên trì mười nén nhang không ngờ rằng ha, ha, thực sự là tâm cao hơn trời nhưng mệnh mỏng hơn giấy không chạy thoát khỏi hai từ phế vật lâm ức thần vẫn không thèm quan tâm mồm nổ như pháo cũng chẳng có ý nghĩa gì cả tìm cơ hội khiến tên quản lý chất tiệt này khóc lóc quỳ xuống cầu xin nhẹ một chút lâm đại thiếu không sao chứ cát vô ưu mặc lam sam chạy đến nói chỗ của ta có thiên ngọc phú thể cao chuyên trị ngoại thương người lơ mức thần xua tay không cần bản thân ta có mang thuốc nói xong từ bài đu nét đích tải xuống bách thần bạch dược của đại dược sư đặc công an mộ hy một phấn màu trắng trực tiếp rắc vào vị trí bị sư tử thú kim loại kia cào bị thương <cười> không biết sống chết thiên ngọc phú thể cao chính là thần dược chuyên trị các vết thương của thiên nhân ngàn vàng khó có các công tử có lòng tốt ngươi lại không lĩnh tình chu tuấn lam tiếp tục chế giễu nói chỉ dựa vào thuốc bột rẻ tiền kia của ngươi nếu như có thể chữa khỏi vết thương do linh thú kim hệ trong trận pháp vấn huyền thạo thành thì ta lời nói của hắn đột nhiên im bặt bởi ván vô cùng khiếp sợ khi thấy lâm Bắc thần há miệng thổi một cái thổi bay bột thuốc màu trắng rắc trên vết thương trước đó lại lộ ra da thịt sinh trưởng hoàn hảo nếu không phải mơ hồ có thể nhìn thấy vết sẹo trắng nhàn nhạt, nhạt thực sự khiến người khác hoài nghi vị trí trước đó có từng bị thương hay không quá nghịch thiên đây là thuốc gì Chu Tuấn Lam có một loại cảm giác như bị chó cắn. Linh thú trong trận pháp vấn huyền, thực lực tương đương với thiên nhân có phong hiệu. thương thế do nó gây ra không dễ khôi phục, cần phải mượn dược vật ngoại lực cấp cao mới có thể không để lại di chứng. Loại dược vật trị thương cấp cao kiểu này tuyệt đối là thứ mà thiên nhân mới thăng cấp không thể nào có được. Thuốc bột màu trắng của Lâm Bắc Thần là thứ gì? Trong mắt của Chu Tuấn Lam thoáng qua một tia tham lam. Nếu như có thể biết được lai lịch thuốc bột này, có lẽ có thể nghĩ cách đối phó với phối phương. Trên mặt của cát vô ưu cũng hiện ra vẻ khác lạ nhưng dấu kỹ cười hỏi. Lâm Đại Thiếu, tiếp đây còn có hai ải, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút, đều tức khôi phục, rồi lại tiến hành khiêu chiến sát hải cây không? Cái này còn phải hỏi à? chu Tuấn làm cười khẩy, tên phế vật này với vẻ mặt sắp chết, đã sắp không chống đỡ được nữa, đương nhiên là cần phải nghỉ ngơi. Lâm Bắc Thần Hừ lạnh một tiếng không để ý tới cái tên ở trên cuốn sổ tử vong này mà quay người hỏi cát vô ưu hai ải tiếp theo nội dung là gì? Cát vô yêu nói, ai thứ hai là lựa chọn thiên nhân kỹ, sau khi chọn xong có thời gian một canh giờ lĩnh ngộ tu luyện sau đó hiển thị bình xét cấp bậc trên trận kính, ai thứ ba là thực chiến, đánh xuyên qua hẻm thiên nhân là được. Chỉ có thời gian một canh giờ để lĩnh ngộ tu luyện thôi sao? Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên thiên nhân kỹ lại có thể dễ dàng nắm giữ như vậy à? <cười> Nếu như ngươi cảm thấy mình làm không được thì có thể cút, không ai cản ngươi. Chu Tuấn Lam tận dụng mọi cơ hội để chế giễu vẫn là cố ý đánh động tâm thái của lâm bắc thần chỉ cần chột dạ bất ổn thì độ khó của việc lĩnh ngộ tu luyện thiên nhân kỹ càng lớn một canh giờ là đủ để rất nhiều thiên nhân mới thăng cấp lĩnh ngộ sơ vẻ thiên nhân kỹ mà mình lựa chọn như vậy là đủ rồi bởi vì trận kính có thể căn cứ vào mức độ lĩnh ngộ của ngươi trong thời gian một canh giờ mà đưa ra phán đoán cát vô ưu kiên nhẫn giải thích lâm bắc thần liền nói không cần nghỉ ngơi trực tiếp bắt đầu hai ải khiêu chiến tiếp theo đi cát vô ưu gật đầu nói được Hắn dẫn đám người Lâm Bắc Thần đi tới trước mặt một trận pháp truyền tống vi hình, thông qua trận pháp trực tiếp truyền đến một tầng không gian độc lập của Tháp Thiên Nhân. Ánh sáng của tầng này giống như hoàng hôn vừa tới, trong vẻ sáng tỏ mang theo ấm áp nhàn nhạt, nhạt, hoàn cảnh rất tốt để mà quan sát sự vật. Trước mặt là một tòa núi sách, một ngọn núi nhỏ nhỏ cao mấy trăm mét do vô số quyển sách đắp lên Sách chẳng chịt tùy tiện chất đống, ở đây e rằng phải có mấy chục vạn quyển sách mỗi một cuốn sách đều lấp la lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, nhạt và màu sắc khác biệt hòa lẫn vào nhau khiến cho cả tòa núi sách thoạt nhìn ngũ sắc rực rỡ này trông có vẻ hơi trói mắt giống như một bầy sao lít nhẹ lít nhít tụ tập lại với nhau trên bờ trời đêm điên cuồng lấp lóe trong núi sách này có cuốn chỉ là cái vỏ rỗng có cuốn là chiến kỹ cấp tinh còn có cuốn bên trong ẩn chứa thiên nhân kỹ cát vô ưu chỉ vào núi sách mà nói sau khi lâm đại thiếu leo lên núi sách tìm được thiên nhân kỹ thích hợp với bản thân Giới hạn thời gian là một canh giờ Trong vòng một canh giờ tìm không thấy Thì phán định thất bại Lâm Bắc Thần liếu mày nói Bên trong nhiều sách như vậy Muốn trong vòng một canh giờ tìm được thiên nhân kỹ Lại vừa vặn thích hợp với bản thân Cái này cũng quá khó khăn rồi Không khác gì là tìm vận may Chu Tuấn Lam quả nhiên nắm bắt được cơ hội Không chút do dự Dán mặt phát ra một đợt sóng với Lâm Bắc Thần mà nói Thiên nhân tu luyện Ngoại lực không thể thiếu Thứ dựa vào chính là thiên phú Kế nghiệp thầy cơ duyên nhất là hạng mục cơ duyên vô cùng huyền ảo. Nếu như một canh giờ vẫn không tìm thấy thiên nhân kỹ thích hợp với bản thân, vậy thì cho thấy rõ là trời cao và thần linh cũng không muốn để ngươi trở thành thiên nhân có phong hiệu. Vậy thì cứ chấp nhận số mệnh đi. Lâm Mặc Thần vẫn không thèm để ý. Cát vô ưu giải thích. Lâm đại thiếu leo lên núi sách có thể tận lực bành trướng khí cơ, huyền khí tiên thiên của bản thân, tìm kiếm cuốn sách có thể tỏa sáng và cộng hưởng với thuộc tính huyền khí của mình. À, thì ra là vậy. Lâm Mặc Thần hiểu rồi đâu phải toàn bộ đều nhờ vào cơ duyên rõ ràng là có phương pháp hắn chắp tay tỏ ý cảm ơn với cát vô yêu sau đó bước nhanh về phía núi sách cẩu cẩu cẩu lật ngỗng âm thầm trọn khỉ chiến khúc tràn đầy lực lượng thần bí lần nữa vang vọng trong không gian này đài thái giám trương tiên thiên trở nên căng thẳng dưới ba ánh mắt nhìn chăm chú liền thấy lâm bắc thần xông tới dưới chân núi sách dừng lại cũng không bành trướng huyền khí tiên thiên của mình gì cả mà giơ tay lên vẽ cái gì đó sau khoảng ba mươi nhịp thở hắn khoằm lưng tiện tay nhặt một quyển sách màu sắc ảm đạm thậm chí có chút rách nát ở dưới chân núi lên giống như nhặt được bảo vật vui vẻ quay người mà về dáng vẻ ung dung tùy ý kia giống như tùy tiện ngắt một cọng cỏ ven đường đây cũng quá tùy tiện rồi đó đại thái giám trương thiên thiên nhíu mày chu tuấn lam thì nở nụ cười lạnh trên mặt của cát vô ưu thì vô hỉ vô bi đợi đến khi lâm bất thần bước ra khỏi phạm vi trận pháp của núi sách hắn mỉm cười nghênh đón mà nói lâm đại thiếu đã chọn xong rìa chọn xong rồi Lâm ước thần giơ cuốn sách rách nát trong tay lên mà nói Chính là cuốn này Xạ Kim Đại Kiếm Ấn Thật sự là đã chọn xong Biểu cảm của ba người không giống nhau Đại Thái Giám Trương Thiên Thiên có chút lo lắng Cảm thấy Lâm Đại Thiếu có chút làm càn Cát vô Ưu biểu hiện bình thản Hắn chỉ là quan chủ trì Cuộc chứng nhận thiên nhân mà thôi Lâm ước thần muốn lựa chọn cái gì Hắn không có quyền can thiệp Chỉ cần dựa theo quy định là được rồi Tù Tuấn làm thì không nhịn được bật cười ha hả mà nói Phế vật quả nhiên là phế vật đây là tự mình bỏ cuộc sau <cười> xạ kim đại kiếm ấn ta biết là rác rưởi trong các công pháp rác rưởi mà thôi quả nhiên phế vật thì xứng với rác rưởi hơn lâm bắc thần cũng lười để ý hắn coi chu tuấn lam như một cây rắm rất thối không thể tiến lên mà hít không quan tâm tớ là được lâm đại thiếu thời gian còn rất nhiều ngươi có thể tìm thêm một lần nữa có lẽ sẽ có thiên nhân kỹ càng thích hợp với ngươi hơn thì sau cát vô ưu nhìn bìa cuốn sách già đã nát bét màu sắc ảm đạm kia Do dự một chút có thiện ý mà nhắc nhở Loại chuyện như lựa chọn thiên nhân kỹ này Không nên kinh thường Một khi chọn xong thì không thể thay đổi Cuốn xà kim đại kiếm ấn trong tay người Ánh sáng ảm đạm vỏ ngoài cũ kỹ Cho dù không phải cuốn sách là xác rỗng Thì e rằng cũng chỉ là chiến kỹ cấp tinh bình thường Khoảng cách với thiên nhân kỹ Thế nhưng là rất xa Đúng vậy, đại thiếu Việc này là việc lớn không thể sơ xuất Đại thái giám trường thiên thiên cũng vội vàng nói Vừa nói vừa đá lồng nhào với lâm Bắc thần chu tuấn lam tức giận không vui hử lạnh nói đã ra khỏi phạm vi của trận pháp núi sách làm sao có thể đi rồi quay về quy củ sao có thể tùy tiện thay đổi cát vô ưu thở ao nói thời gian vẫn còn chưa tới có thể trở về lại chu tuấn lam bất mãn nhìn cát vô ưu cầm lợi lộc của ta mà còn muốn giúp lâm bắc thần sau người sau chỉ coi như không thấy thân là một kẻ nhận hối lộ có lương tâm lấy tiền làm việc cái nên nói thì vẫn phải nói một câu kết quả lâm bắc thần lại trực tiếp xua tay nói không cần cái này thôi ta thích cái tên của nó cát vô ưu chị đành nói được rồi đại thiếu đưa sách cho ta giám định còn muốn giám định nữa lâm mắc thần đưa sách qua cát vô ưu một tay cầm xạ kim đại kiếm ấn một tay khác lấy ra một cuốn trục vi hình to cỡ lòng bàn tay sau khi cuốn trục vi hình màu bạc nhạt xé ra một đạo ngân quang chiếu xạ lên cuốn sách trong nháy mắt dẫn phát ra phản ứng kỳ dị chỉ thấy cuốn sách vốn dĩ màu sắc ảm đạm đột nhiên nhấp nháy ánh sáng như hoàng kim nhưng nơi quang diễm đi qua giống như đốt kim vậy bên trên cuốn sách rách nát cởi bỏ đi một tầng bột phấn vỏ cũ ban đầu bị lột đi bìa ngoài dưới tân sinh kim quang lóng lánh mới tinh như được tắm lập tức liền thể hiện rõ là nó không giống bình thường vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên các vô yêu tuyệt đối không ngờ rằng sau khi trải qua quyển trục giám định cuốn sách rách nát không chịu nổi này lại tỏa sáng sinh cơ chu tuấn lam vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn ánh sáng này tuyệt đối là thiên nhân kỹ chạy không thoát được chỉ là không biết thiên nhân kia đẳng cấp nào Không ngờ rằng cái tên tiểu tập chủng này vận khí lại tốt như vậy. Tùy tiện nhặt lên một quyển, liền có thể là thiên nhân kỹ. Đại thái giám trương thiên thiên thì có thể nói là vui sướng ngây ngất. May mà không có chơi đùa. Chúc mừng Lâm Đại Thiếu là thiên nhân kỹ. Các vô ưu cảm khái trong lòng. Đem xạ kim đại kiếm ấn giao lại cho Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cười phản diện quái dị kiền kiệt, âm dương quái khí mà nói. Xem qua có những lời, thứ ngu xuẩn kia nói không sai loại chuyện tu luyện thiên nhân cảnh này Thực sự phải dựa vào cơ duyên Hài. Không còn cách nào khác Thân là đứa trẻ được nữ thần tỷ tỉ yêu thương nhất Cơ duyên của ta chính là tốt như vậy Đẩy cũng không đẩy đi được Chu Tuấn Lam suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết Bị đánh vào mặt bùm bùm Mà hết lần này tới lần khác không có cách nào đánh trả Tiểu bối Người không nên đắc ý quên mình Chúng ta cứ chờ xem Hắn cắn răng ném lại một câu rồi xoay người rời đi Lâm mất thần rưỡi lưng một cái cười ha ha Nói thật trước kia ta cho rằng võ đạo thiên nhân có lẽ đều là người có lẻ lối cực cao cho dù là người xấu thì cũng phải có tư cách của người xấu không ngờ rằng tiểu thiên nhân lòng dạ hẹp hòi và mặt con buôn như cái thằng mũi ưng này lại cũng có thể trở thành thiên nhân hơn nữa còn là quản sự cấp 3 của hiệp hội thiên nhân chả chả cát vô ưu ở bên cạnh và mặt bình tĩnh thong dong giống như không nghe thấy lâm đại thiếu lâm đại thiếu xin bắt đầu lĩnh hội thiên nhân kỹ hắn mỉm cười lâm bắc thần liền nói không được nhắc đến gà ta người và hắn phải văn minh lịch sự. Cát vô ưu liền sững sở, sau đó một tay che chắn, ngây thơ. hắn quả thực không nói nên lời. Đại thái giám trương thiên thiên ở bên cạnh thì quay đầu sang một bên với dáng vẻ là ta không biết tên não tàn này. lâm bất thần cầm cuốn sách giả kim đại kiến ấn tiến vào mật thất lĩnh hội ở bên cạnh. cát vô ưu ở bên ngoài mật thất bố trí một cái dụng cụ bấm giờ bằng huyền vân. Thiệu hạch vẫn tiếp tục. hắn quay người rời đi. còn đại thái giám trương thiên thiên thì tiếp tục ở ngoài mật thất để chờ đợi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần chuyện này đây, hôm nay có lẽ chỉ có một phần thôi anh em nhé. còn nếu mình đọc thêm được thì mình sẽ để dành vào ngày mai, tại mùng 1 có lẽ mình sẽ phải đi chúc Tết khá nhiều ấy, nên là bye bye mọi người, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.